truyện ngắn, rắn hút hồn, tác giả, lão cổ. Giờ chồng Lâm sau khi cưới nhau thì đủ thứ chuyện phải lo, cái gì cũng cần tiền. Ở nhà mẹ vợ hay mẹ ruột đều không muốn, một phần ngại ở chung, phần khác muốn ra ngoài tự lập. Gầm góp tiền được ba bốn chục triệu, hai vợ chồng lên thành phố thuê một căn nhà nguyên căn giá rẻ, khoảng một triệu rưỡi mỗi tháng, điện nước tự túc, bếp nút tự lo. Tuy ở thành phố, nhưng căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, xung quanh một đầy cây trứng cá đã héo rũ, cỏ rác um tùm. Nói là nhà nguyên căn cho sang, chứ thực ra chỉ là nhà cấp bốn bỏ quan, tường ố bẩn, sân bông tróc tận mảng Được cái kiến trúc vẫn còn chắc chắn, mái ngói và cửa nẻo chưa hư hại nhiều. Hai vợ chồng đứng trước ngõ nhìn vào, cảm thấy có gì đó âm u, sân rộng rãi. Nhưng cây trứng cá một dày khiến cả khu đất chìm sâu trong vẻ u ám. Vợ chồng ông thân bà Hằng đã ngoài 60 là chủ khu đất, dẫn Lâm và Hường đi thăm quan một dòng. Tụi còn thấy chỗ này thế nào? <cười> nhìn thì hơi dơ Nhưng mà doan dẹp lại thì sạch sẽ ngay Nếu tụi con ở Cô chú cho người tới cưa hết mấy cây trứng cá Hai vợ chồng Lâm đi một vòng Ngoài hơi nhiều rác Thì nhà vẫn còn tốt Trước sân có lưu nước lớn Màu nâu sẫm Bên cạnh là cái dòi nhựa đã phai màu Hường đang mang bầu năm tháng Bụng đã nhô cao Nhìn quanh rồi nói Ờ, nhà này cô chú cho tụi con thuê bao nhiêu vậy? Bà Hằng vợ ông thân cười nói à, Như chú thần nói rồi đó Một triệu rưỡi một tháng Chưa tính điện nước à, Hai con định ở bao lâu Để cô biết mà nhận cọc Cô giảm bớt cho tụi con đi Chỗ này hơi vắng Lại xa chợ nữa à, Thôi được rồi để tình tụi con ở quê lên, cô chú bớt cho hai trăm. Sao ở học. Làm nghe giáp vậy thì mừng rơn. Ở thành phố này khó tìm được chỗ nào rẻ hơn. Dạ, ờ, vậy chiều nay tụi con dọn dào. Cô chú có ai quen á thì thuê người mình cưa mấy cây trứng cá này giúp tụi con. Nhìn nó chết mà để dễ thấy sao sao á. <cười> tụi con yên tâm đi. Ở trưa này chú cho đội dọn dẹp tới, làm tầm nửa buổi là xong. Mà tụi con định ở bao lâu? Lâm quay sang nhìn Hường, vợ sắp sinh, chắc phải ở lâu dài. Anh đắn đo rồi nói. Trước mắt tụi con ở ba 4 tháng, nếu ổn thì tụi con gia hạn thêm. Ờ, dậy cọc trước cho chú 2 tháng tiền nhà nha. Hai vợ chồng đồng ý. Rồi quay về phòng trọ thu dọn đồ đạc Để chuyển sang nơi ở mới Ở thành phố Nha Trang Lâm làm công việc lương khoảng 5 trăm ngàn một ngày Hường thì bán hàng online Làm sale cho công ty Thu nhập khá thấp Chi tiêu chủ yếu dựa vào Lâm Từ khi có bầu Công việc của Hường gián đoạn Ở nhà kiếm được 2-3 triệu mỗi tháng Cũng tạm ổn Căn nhà thuê cách chỗ làm của Lâm Khoảng 15 phút chạy xe Có việc gì còn kịp về. Chiều hôm đó, sau khi chất đồ lên xe tải, Lâm và Hường dẫn đường đến nhà mới. Khi xe vừa tới nơi, sắc mặt bác Tài bỗng trở nên khác lạ. Ông định nói gì đó với Lâm, nhưng thấy vợ chồng ông thân đứng đó nên im bặt Trong lúc khiên đồ, ông ghé tai Lâm, giọng rung rung. Trời đất ơi, sao cậu lại thuê cái nhà này? Bộ không có tìm hiểu trước hả Sao vậy chú Nhà này có chuyện gì hả Ôi kinh khủng lắm Khuyên vợ chồng cậu á Nên dọn đi chỗ khác đi Ở đây không có ổn đâu Tôi có quen người cho thuê nhà Giá cao hơn chút Nhưng mà đất lành, Ở yên tâm hơn Lâm trố mắt định hỏi thêm Thì giọng chát chúa của bà Hằng Từ ngoài vọng vào Nè nè cái ông kia Ông nói cái gì vậy hả Lo làm việc của mình đi, mày đặt xen chuyện Ông tài xế lập tức co rụt cổ, không dám nói thêm Chỉ liếc mắt ra hiệu cho Lâm, rồi dợi giả lên xe rời đi Bà Hằng nhìn theo, hậm hực lẩm bẩm: Mẹ nó, cái thằng già nhiều chuyện hả? Ờ, <cười> cậu Lâm đừng có để bụng lời của ổng nghe Ông già đó toàn dụ khách thôi ổng có người thân cũng cho thuê nhà nên gặp ai là kéo đi hết bao nhiêu người định thuê chỗ này cũng bị ổng dụ mất lần sau mà thấy ổng thì né ra không phải loại tốt lành dĩ đâu Lâm giật mình kinh ngạc nhưng anh biết chuyện làm ăn cạnh tranh là bình thường nên cũng không để tâm nhiều Hường đang mang bầu không giúp được gì chỉ ngồi trên võng ngoài hiên Một bình lâm loay quay dọn dẹp, mấy cây trứng cá được ông thân cho người cưa bỏ, rác rưởi cũng dọn sạch, để lộ khoảng đất trống khá rộng. Bên trái hiện ra một cái ụ đất nhỏ, trông như bị xới lên từ trước. Ông thân nói, đó là mộ của đứa con út của chủ cũ, chết khi mẹ nó sinh. Dù đã bốc cốt đi rồi, cái ụ vẫn còn nguyên như chưa từng bị đào. Làm nghe xong, sống lưng lạnh toát bà hằng tiếp lời kể sau đó từng có cặp rắn hổ mang lớn làm ổ ngay chỗ ấy từng cắn người suýt chết rồi bị đập chết chôn lại ngay trong ổ đất nghe xong vợ chồng lâm đều rùng mình nhìn quanh thì cỏ cây rậm rạp sau lưng lại là đồi núi đúng là nơi rắn rết dễ trú ngụ thấy lâm lo lắng vợ chồng ông thân trấn an bảo chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ Hoặc sải lụ quỳnh là được Lâm gật đầu Đã đặt cọc Đầu đặt cũng chuyển tới Không thể vì mấy chuyện đó mà bỏ đi Hường thì khác Nghe chuyện đứa bé chết non chôn ngay trong sân Cô đã thấy bất an Dù muốn rời đi Nghĩ tới tiền cọc Đành cắn răng ở lại Tự nhủ ở thử một thời gian rồi tính Trời dần tối Vợ chồng chủ nhà về trước Lâm chở Hường đi ăn Rồi quay về Sau hè có cái giếng được đậy tạm Bằng tấm dáng Nước bên dưới trong giác Ngoài sân còn một bể chứa nước mưa Đã lâu không dùng Nước đen ngầm vì lá rụng Lâm định dọn Nhưng nghĩ chưa cần Đành để đó Căn nhà khá rộng Có ba phòng ngủ Một bếp, một phòng khách Bàn thờ để trống, gỗ ẩm mốc Lâm tính dọn đi Nhưng vì mệt nên để lại định sau này sẽ thỉnh tượng về thờ nửa tháng trôi qua cuộc sống vẫn yên ổn chỉ có ban đêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động lạ dưới bếp kéo dài chừng vài phút rồi im bặt ngoài ra ánh mắt của hàng xóm nhìn họ cũng có gì đó kỳ lạ khiến cả hai khó hiểu một buổi sáng lâm đi mua bún cá cho hường rồi đi làm sớm hường ra sân rửa mặt vô tình nhìn sang nhà bên cạnh cô thấy một người đàn ông ngoài sáu mươi mặc đồ cũ bạc màu đứng nép góc tường nhìn chằm chằm ánh mắt ông ta khiến cô lạnh sống lưng nhìn đăm đăm vô hồn như người chết lần đầu gặp cảnh này hường không khỏi sợ cô cố gắng lên tiếng ờ con à, con chào chú con tên là hường vợ chồng tụi con mới dọn tới người đàn ông bước ra dáng cao to hơi mập khuôn mặt tròn lông mày rậm mũi to ông nhìn cô không rời giọng trầm đục ờ tôi tên là trường hai vợ chồng cô tới đây á tôi biết lâu rồi mà ở đây có thấy gì lạ không câu hỏi của ông ấy khiến hường giật thót cảm giác có gì đó rất lạ ý của ông trường là sao nghe giống như căn nhà này Từng xảy ra chuyện lạ lắm Hường lắc đầu khó hiểu thấy vậy ông ta cũng chỉ gật đầu Rồi quay người bước vào trong nhà Lúc ông ấy bước đi Cô thấy ổng đi cà nhắc cà nhắc Giống như người có tật ở chân trái Hường vô thức nhìn vào phần gót chân Phát hiện cái gót chân trái Bị mất một khúc da thịt Để lộ vết sẹo to tướng Kể từ hôm đó Cứ mỗi sáng Cô thấy ông ta đưa mắt nhìn sang bên này Chuyện kỳ lạ đó kéo dài hơn một tuần. Dần dà cô thấy sợ khi tiếp xúc với ông Trường. Cảm giác nguy hiểm cứ cận kề bên mình, làm cô bồn chồng bất an. Nhiều lần Hường kể chuyện này cho Lâm nghe, nhưng anh lại cười trừ. rồi <cười> chắc do em đang mang thai, nên hãy suy nghĩ vậy thôi. Mình với người ta đâu có thù quán gì đâu mà hắm hại. Nè, đừng có đổ quan người ta, tội lắm nghe chồng mình nói vậy cô cũng không biết khuyên nhủ thế nào chỉ mong anh đi làm về sớm đừng tăng ca như mọi khi chứ ở nhà một mình không sớm thì muộn cũng bị trầm cảm lâm cũng nghe theo vợ làm đúng giờ hành chính rồi về sớm khoảng thời gian đó trên mạng bỗng nổi lên vụ phanh xác người ăn thịt lướt đi đâu cũng thấy hiện lâm có xem qua video đó quả thật vô cùng tàn nhẫn anh sợ cô bấm vào xem Sẽ ảnh hưởng không tốt, nên lúc nào cũng dặn dò hường không được xem những video kinh dị kia. Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, trừ những biểu hiện lạ từ người đàn ông kia, thì không có gì bất thường. Trưa hôm đó, Lâm vừa đi làm về mệt, sau khi ăn uống xong, liền ngủ sớm để tranh thủ chiều còn đi làm tiếp. Đang nằm thiêu thiêu, nghĩ được một lát, anh bỗng nghe tiếng gì đó vang lên từ bên ngoài cửa. Âm thanh rất nhỏ, lúc nghe lúc không. Âm thanh như ai đó gõ lên sàn nhà, chậm rãi và đều đặn một cách lạ kỳ. Tiếng động mỗi lúc một rõ ràng. Lần này giống như tiếng gì đó đang lăn lóc hơn là tiếng gõ. Mặc dù mắt vẫn nhắm, nhưng lầm nhíu mày khó hiểu. Trưa nắng chan chan, là ai đang lăn đồ trong nhà mình hay tụi nhỏ vào đây đá banh? Anh muốn ngồi dậy, bất giác nhận ra cả người cứng đờ, tay chân không thể nhúc nhích được, ngay cả mí mắt cũng chẳng mở lên nổi. Lâm quảng sợ, một ý nghĩ lé lên trong lòng, chẳng lẽ bị bóng đè rồi sao? Âm thanh đó lăng tới ngay trước cửa phòng hai vợ chồng rồi dừng lại. Lâm cố mở to mắt xem thử đó là thứ gì. Mí mắt chỉ hé được có một chút xíu, nhưng cũng lờ mờ có thể thấy rõ được trước cửa phòng mình. Đập vào mắt anh Là một thứ gì đó tròn tròn trông như cái đầu người Không phải Chính xác là đầu người Một cái đầu đầy máu Đôi mắt trống rỗng Mở to hết cỡ Tóc tai bết lại thành cục Nhìn kỹ thì đó là một người đàn ông Tầm 30 Miệng há dừa phải Lâu lâu còn nghe tiếng rít Như thở nặng Trước mặt Lâm Chỉ có cái đầu nằm chình ịnh dưới sàn nhà anh thấy rõ có vết máu kéo dài ra tận ngoài sân cảnh tượng đó khiến lâm xích chết điếng mồ hôi đổ ra như tắm tim bắt đầu đập rộn lên như muốn thoát khỏi lồng ngực anh muốn gào lên nhưng phát hiện cổ họng bị ai đó bóp nghẹt âm thanh vừa ra được một nửa liền nuốt ngược trở vào trong cái đầu nhìn chằm chằm vào lâm miệng hé mở mất máy nói mấy câu gì nghe không hiểu Chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà, chặt chặt chặt. Nói xong, nó bỗng nhảy cẩn lên, rồi da đập xuống nền gạch, phát ra tiếng lọc cọc nghe ớn lạnh. Lầm thậm chí thấy rõ phần da thịt nham nhở, đang treo lủng lẳng ở cổ. Mỗi lần nảy lên là lộ ra phần bị chém, máu theo đó nhỏ tí tách xuống nền xi măng lạnh ngắt. Hồ hấp lầm càng lúc càng khó khăn hơn. Anh muốn nhắm chặt đôi mắt Nhưng chợt nhận ra không thể Anh trơ mắt nhìn cái đầu tới ngày một gần Tiếng cọc cọc đó như dội thẳng vào lòng ngực lâm Anh chỉ thấy tâm thần mình như chìm sâu vào khoảng không Cái đầu người tới gần Chợt nhảy dúc lên cao Sau đó đáp lên bụng đang mang bầu của hương Cảm nhận rõ rệt mùi máu tanh nồng sọc thẳng vào mũi Hắn mở to mắt Khóe miệng dương lên một nụ cười đầy quái dị, giọng vang lên hòa vào tiếng răng da vào nhau lạch cạch. Hắn phát ra những âm thanh nào là chặt rồi ăn, ăn rồi chặt, lẫn tiếng cười ghê rợn Nói xong hắn bỗng nảy lên rồi đáp mạnh xuống cái bụng, vang lên tiếng huỳnh hịch rõ to. Máu từ phần cổ bị chặt vang lên khắp người. Anh cảm nhận hơi nóng ấm của máu tươi thấm vào da thịt hường và lâm Cùng với đó là mùi tanh nồng nặc Lầm thấy hắn ta cứ nhảy lên nhảy xuống Làm cái bụng bầu bồng lên bồng xuống như cái bồng bóng Nỗi sợ hãi vừa nãy biến mất không còn Thay vào đó là sự giận dữ tột độ Anh gồng mình lên muốn đuổi cái đầu ra cứu vợ con mình Nhưng làm cách nào đều không thể Anh gồng đến mức nổi đầy gân cổ Tài chân như bị đá lớn đè nặng, cố nhất mà xương cốt đau nhất kinh khủng. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cứu vợ con mình mặc kệ cơn đau từ cơ thể truyền đến do dụng lực. Cái đầu đó bỗng quay sang nhìn Lâm. Hắn nở một nụ cười vô hồn nhưng rơi vào mắt anh như đang chăm chọc, càng khiến cho Lâm giận dữ tột độ. Hắn cứ mở miệng cười lên khoái trá. Một giọng cười mang dại Và mỗi lần cười Lại phát ra tiếng chặt Rồi ăn, ăn rồi chặt Lâm dùng hết sức bình sinh gào lên Mặt đỏ như lửa Chặt cái thằng cha mày Anh bất ngờ dùng dậy được Khiến nụ cười của hắn ta khựng lại Sau đó nhảy xuống giường lăn nhanh ra ngoài Lâm bực tức ngồi dậy đuổi theo Lạ một cái khi anh ra ngoài bầu trời bỗng nổi một màu đỏ au như máu khiến lâm khựng người chết lặng cái đầu lăn lông lốc ra ngoài sân nó rẽ sang tay trái nơi có cái ụ đất rồi biến mất lâm nhấc bước đuổi theo nhưng vừa ra khỏi cửa bất ngờ thấy hai con rắn to chà bá đang quấn ổ ngay trên cái cồn đất đó thân hình nó to khủng khiếp khiến lâm sợ hãi tột độ hai con rắn giống như nhìn thấy lâm bọn nó từ từ ngóc đầu lên vịn ra cái mang rồi khè lưỡi dữ tợn anh chỉ thấy hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng da đầu trở nên tê dại cả người cứng đờ chết lặng tay tại chỗ bọn nó bỗng nhiên hùng hổ lao tới vút một tiếng tốc độ trường cực kỳ nhanh khiến lâm không phản ứng kịp anh hoảng sợ thất sắc cả người lùi về sau vài bước lảo đảo như muốn té ngã Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là mau chóng chạy vào trong, kéo vợ mình rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng được vài bước, đầu óc bỗng trở nên mù mờ, mí mắt nặng trĩu sụp xuống lúc nào không hay, hai chân mềm nhũng ngã quịch xuống nền nhà. Trước khi mất đi ý thức, Lâm còn thấy hai con rắn đang ở trước mặt nhìn mình chằm chằm. đôi mắt lạnh lẽo của nó làm cho anh ớn lạnh mang của tụi nó phình ra to bằng cái đầu người không ngừng thè lưỡi phát ra những âm thanh khò khè anh anh ơi sao mà trong giường không nằm lại ra ngoài này nằm vậy tiếng gọi của hường bỗng vang lên đánh thức lâm trong cơn bất tỉnh anh giật mình tỉnh lại hất hà hất hải hỏi rằng bộ anh chết rồi sao anh nói bậy bạ cái gì vậy đang yên đang lành tự nhiên muốn chết là sao phải mất một lúc lâu lâm mới hồi tỉnh lại toàn bộ sau khi xác định mình còn sống và những chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ anh thở phào một hơi lâm kể lại chuyện vừa nãy cho vợ mình nghe hường nghe xong thì nửa tin nửa ngờ cô nói mơ cái gì bậy bạ không vậy chắc do anh xem tin tức cái vụ chặt xác ở trên mạng nhiều quá chứ gì thấy vợ nói cũng có lý có lẽ do ám ảnh việc chặt xác rần rần mấy hôm nay nên hay mơ sản thôi. Cuối cùng Lâm không để tâm đến nữa, đem nó ném ra sau đầu. Nhưng sang ngày hôm sau, Lâm bất ngờ đổ bệnh, sốt ly bị suốt đêm không giảm. Hường vừa phải mang bụng bầu, vừa đi mua thuốc hạ sốt cho chồng uống. Vậy mà cả tuần nay, vẫn không thấy đỡ hơn. Lo lắng cho anh, cô tính gọi xe cấp cứu. Lúc này chợ có một ông hàng xóm cách nhà không xa, bỗng dưng chạy tới, mặt mày hối hả khiến hường giật mình lo sợ gặp phải người xấu cô định đóng cửa khóa trái cho an toàn người đàn ông kịp vào trong sân đã nói với giọng gấp gáp nè nè đừng có đóng cửa đừng có đóng cửa tôi tới không có làm hại việc cô cậu hết á mà tới cứu chồng cô đó cứu chồng con hả chú nói vậy là sao người tới là ông liêm cái người mà hai vợ chồng ông thân nói chính ổng giết chết cặp rắn hổ mang Rồi chôn trong sân nhà này. Chỉ thấy ông liêm sốt ruột trả lời. Trời ơi, chồng cô có phải bị sốt mấy hôm nay không khỏi phải không? À, dạ phải. Vậy cậu ấy có kể cho cô nghe chuyện mình mơ thấy cái gì bậy bạ không? Nghe tới đây, Hường bóng rung lên. Cô sực nhớ tới chuyện tuần trước anh nói với mình. Đúng là có mơ thấy chuyện kỳ lạ. Chẳng lẽ giấc mơ đó báo hiệu điều gì sao? Dạ có. Sao chú biết? Trời ơi còn hỏi nữa Mau cho tôi vào đi Không là chồng cô không sống nổi đêm nay đâu Hồ nghe vậy thì bị dọa trong mặt mày tái nhật Dù không biết làm sao ông ấy biết rõ Nhưng thấy ông liêm lo lắng hơn cả mình Cô tạm tin tưởng một lần Lúc ông liêm tiến vào trong Nhìn lâm đang nằm cuộn mình trong chăn Cả người rung lên không ngất Ông bỗng lắc đầu tức giận trách cứ biết ngài là có chuyện xảy ra mà tôi đã dặn vợ chồng ông thân là không cho ai vào đây ở vậy mà họ cứ cho người khác thuê bây giờ thì hay rồi chú chú nói vậy là sao cô đi xuống bếp hốt một nắm trò đem tới đây cho tôi hường mang theo nghi hoặc Dội vàng làm theo sau khi có được trò bếp ông liêm hốt một nắm nắm chặt vào lòng bàn tay rồi vẽ trên mu bàn tay một cái gì đó Mà Hường không hình dung ra được Ông ấy vừa vẽ Vừa đọc thần chú trong miệng Chỉ nghe tiếng lầm rầm lì rì nho nhỏ Cô chỉ thấy trong lòng bàn tay ông liêm Bỗng dừng bốc khói xám Cái mùi khét lẹt từ đó thoang thoảng trong không khí Làm xong Ông gọi Hường tới giúp một tay Cô mau lật ngửa chồng cô lại đi à, Dạ dạ Lúc Hường chạm vào da thịt anh Một cảm giác lạnh buốt truyền đến dọa cô hốt quảng giống như đang cầm một viên đá lạnh ông liêm xoa đều hai tay rồi luồn tay vào trong người lâm trét đầy thứ tro bếp từ tay chân lưng bụng cho đến khuôn mặt khiến người ngậm anh đen sì xong xuôi ông gọi cô cô lấy giùm tôi cái cây kim hay còn dầu thái gì đó và mang theo một cái thau nước lạnh hường gật đầu vội vã ra sau hè múc một thau nước mang vô bên cạnh đó còn có một cây kim may đồ Đây chú Ông Liêm đặt thau nước dưới chân Kéo cánh tay của Lâm Cho thò ra khỏi giường Rồi dùng khuỷu tay phải đè lại Giữ từng ngón một Rồi cầm cây kim đâm vào các đầu ngón tay Bỗng chốc máu từ năm ngón tay Chảy xuống thành dòng Dưới ánh đèn sáng rực Toàn bộ máu chảy ra Đều là một màu đen ngòm Mùi hôi thối kinh người bốc lên Lâm đau đớn Khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu Ông Liêm làm tiếp phần tay còn lại. Xong xuôi, nước trong thao bây giờ đen kịch như than. Cảnh này dọa cho Hường kinh hải tột độ. Ừ, xong rồi. Cô chịu khó canh chừng câu ấy đi. Đồng thời cho uống thuốc hạ sốt. Nếu thấy người ấm lên á, thì ổn rồi đó. Sáng mai hai vợ chồng qua nhà tôi. Tôi nói cho mà nghe. Ê, bây giờ cũng trễ rồi. Hường chứng kiến toàn bộ cảm thấy thật khó tin. Lâm bây giờ đúng là không còn ôm mình lạnh nữa Cô muốn bật khóc vì vui mừng Nhưng rồi nhịn xuống Giỏi giả gật đầu cảm ơn Ông Liêm xua tay lắc đầu Sau đó cầm cái thau máu đen Quay trở về nhà mình Cả đêm Hường không dám ngủ Phải vừa canh trường Lâm Vừa dùng nước ấm lau mình giúp anh hạ sốt. Khoảng 2 tiếng sau Người Lâm dậy mà thực sự ổn hơn chút đỉnh Hường mừng rỡ Cuối cùng không còn lo lắng nữa Trời sáng, cũng là lúc Lâm khỏe hơn một chút Dù đã qua cơn sốt Có điều người gợm vẫn còn ê ẩm Mất vị giác ăn uống không ngon Tinh thần uể oải Như muốn ngủ lâu hơn Nhưng đã bị Hường giỏi giả gọi dậy. Ăn chút cháo nóng xong Hường dẫn Lâm sang nhà ông Liêm Vừa tới nơi Đập vào mắt họ Là một cái bàn đầy ấp bức tượng kỳ dị Trong đó có cả những đồ vật sưu tầm kỳ lạ Đủ màu sắc Nổi bật nhất là cái bàn thờ có mấy bức tượng quỷ thần lư hương khói bài nghi ngút nhưng trong nhà không có ai lấy làm lạ hường định lên tiếng gọi thì nghe tiếng bước chân từ nhà bếp đi lên ông liêm thấy lâm đã ổn hơn trước ông gật gù ờ <cười> tốt hơn hồi tối rồi đó hai vợ chồng mau ngồi xuống uống chút trà đi lâm nghe vợ mình nói hết mọi chuyện Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng khi tới đây chẳng hiểu sao một linh cảm khiến anh tin rằng ông ấy có năng lực thật sự. Hớp một ngụm trà nóng, ông Liêm bỗng nói Cậu mau kể chuyện hôm bữa gặp cho tôi nghe đi. Có phải thấy cặp rắn hổ mang không? Dạ, đúng rồi chú. Lâm dội kể lại giấc mơ mà anh thấy hôm thứ ba tuần trước. Nhất là cảnh mình thấy cái đầu người đang lăn lồng lốc vào trong phòng liên tục nói từ chặt chặt ăn ăn. Ông Liêm nghe xong sắc mặt rơi vào trầm tư lấm bẩm Đúng là cái thằng đó rồi. Lâu như vậy mà sao nó không chịu đi. Sau chuyện đêm qua Hường nhận định ông Liêm là thầy Pháp không dám nói năng lỗ mẵng kính trọng hơn trước. Là sao vậy thầy? Chẳng lẽ nhà đó... Đúng vậy. Nhà đó từng có người bị giết chết. Từ khi vợ chồng ông xoắn, chủ cũ ngôi nhà này rời đi. Họ đem bán nó cho chủ mới. Thì ba năm sau, lại bỏ hoang không ai ở. Đồng thời khoảng vài tháng sau, thì trong căn nhà đó, xảy ra chuyện lớn. Người ta phát hiện một cái đầu của một người đàn ông nằm trong cái nồi đặt ở dưới bếp không có thân thể hay tay chân gì hết chỉ có cái đầu công an không tìm ra được manh mối nào đến bây giờ vẫn còn đang điều tra khoảng thời gian sau nữa đó thì nhà đó đồn thổi là có ma nhiều người thấy cái đầu người lăn lông lóc khắp nhà cứ cười lên nghe ớn lạnh lắm có người bị nó làm cho sốt cao giống như cậu vậy tôi thấy việc này có tiếp diễn mãi cũng không tốt Nên tìm hai con rắn hổ mang tới Thả chúng xuống cái cổng đất Để trấn lại cái dòng kia Không để nó ra ngoài phá phách ai Chỉ lẫn quẩn trong căn nhà đó thôi Ủa chứ không phải Thầy giết hai con rắn đó sao Tại con nghe vợ chồng ông thân nói Là thầy giết nó mà Bậy Bọn họ làm cái gì mà biết rõ ràng Toàn chỉ nghe hàng xóm đồn qua lại thôi Hai con rắn đó Vợ còn sống Nó sống chình ình ở trong cái ụ đất kia đây kìa. Thầy, thầy nói nó còn sống. Chờ sao, rắn thiền đó, giết mang tội chết. Hai vợ chồng Lâm sợ chết khiếp, đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Nhưng ông Liêm lại nói. Mà cô cậu yên tâm đi, hai con rắn à, nó không làm hại ai đâu. Miễn là đừng có động vào cái ụ đất đó là được. Với lại hai vợ chồng cứ ở đó đi Có tôi đây thì mọi chuyện không còn lo lắng đâu Mặc dù cái giông nam đó Chỉ bị giam cầm trong nhà Được hai con rắn trấn lại Nghe ông thầy kể từ nãy đến giờ Đã khiến hai vợ chồng anh sợ tái mặt Không còn ý nghĩ Dám ở thêm nơi này nữa Nhưng đồ đạc cũng cần khá nhiều thời gian Chỉ đành dựa dẫm vào thầy Liêm Ông Liêm kể xong Lấy ra một bát nước màu xanh Nhưng nó khá đậm màu Nhìn giống y với nước rau má xay Đưa chén nước đó tới trước mặt Lâm Cậu màu uống thứ này vào đi Đảm bảo sẽ tai qua nạn khỏi thao máu của cậu tôi mang về đêm qua Thức cả đêm Để làm phép thử Nhằm khử khí độc bên trong đó Mãi tới gần sáng mới tạo ra được cái này Trong này giống là nước lạnh, uống vào sẽ khỏe hơn thôi. Lâm không nghi ngờ, đem nó uống cạn một hơi, chén nước chẳng mấy chốc đã hết sạch. <cười> Xong rồi đó, hai vợ chồng mau đi về đi. Nếu có chuyện gì thì đến gặp tôi, tôi giải quyết cho. Dạ, vợ chồng con, cảm ơn thầy. Hai vợ chồng chào ông Liêm quay ra về. Cả ngày loay hoay dọn dẹp Xong tranh thủ đi tìm chỗ ở mới Lâm quyết định Bỏ một tháng tiền cọc trước đó Chứ không thể nào ở lại đây lâu thêm được Anh sợ vợ con mình Gặp chuyện hơn là sợ chết Với lại nếu mình xảy ra chuyện Ai sẽ là người chăm sóc họ Loay hoay tới chiều sẩm, Lâm ở trong nhà gói lại từng bao đồ Chỉ cần gọi xe tới Là dọn đi luôn Hường ra ngoài đến nhấc máy Gọi cho xe tải thì ông trường ở nhà bên cạnh bỗng đi ra đứng ở trước hiên nói một câu khiến cô lạnh cả sống lưng cô cậu, cậu dọn đi cũng không có ích gì đâu nó đã bám theo rồi khó mà thoát ra được chú chú nói vậy là sao ơi mấy người từng đến đây thuê không một người á thì cũng có hai người ở lại nơi này rồi bán hồn mình cho hai con quỷ xà nó đã nhắm vào ai Thì cho dù chạy đến chân trời góc bể nào Cũng không thoát được đâu Chú Chú biết chuyện ngôi nhà này hay sao ờ, Tôi dăng dò dây thôi Giờ chồng hai người muốn đi thì đi Tôi không có ép Nói xong Ông ấy quay người đi trở vào trong nhà Bỏ mặt Hường đứng lặng người tại chỗ Làm dọn đồ xong vừa ra ngoài Thấy vợ mình đứng như trời trồng một chỗ Anh tò mò hỏi Thì được cô kể lại những gì trò chuyện với ông Trường. Làm nghe xong nhíu mày khó hiểu. Chắc ông ấy muốn hù dọa mình em thôi. Đừng có bi quan quá. Em cũng không biết nữa. Hay mình đi hỏi hàng xóm quanh đây đi. Sao em thấy bất an quá? Hai vợ chồng cuối cùng chỉ còn cách đi quanh xóm hỏi thử từng người. Ban đầu không ai dám kể ra. Nhưng một lúc sau mới tiết lộ một sự thật. Trong 7 năm qua, có nhiều gia đình dọn đến ở, chỉ ở được vài tháng là dọn đi nơi khác, lâu lắm khoảng một năm mấy. Điều làm người ta khó hiểu là những gia đình dọn đến ở thì có một hoặc hai người mất. Có nhà rời đi sớm, nhưng vẫn có con cháu chết sau khi rời đi không lâu. Cuối cùng ngôi nhà đó được gán thành ngôi nhà bị nguyền rủa Lúc vợ chồng Lâm dọn tới, hàng xóm muốn ngăn cản, Nhưng lo sợ vợ chồng ông thân trách mình nhiều chuyện, nên thôi. Anh nghe xong thì cực kỳ sốc, cũng tức giận khi hai ông bà đó lại lừa dối mình. Hai vợ chồng tới nhà ông Liêm để cầu xin, mong ông cứu lấy hai vợ chồng. Ông Liêm đắn đo một lúc, rồi mới đồng ý giúp đỡ. Trước khi về, ông đưa cho hai vợ chồng anh mỗi người một tấm bùa bình an được xếp gọn gàng lại thành hình tam giác và nhét vào trong túi ni lông nhỏ. Cuối cùng hai vợ chồng anh vẫn quyết định rời đi căn nhà này, thuê khách sạn ở một vài hôm. Trước khi đi chỉ mang những đồ cần thiết, những thứ còn lại để trong nhà đó, đợi sau khi tìm được căn nhà mới sẽ dọn qua sau. Đêm đó, lầm bỗng mờ một giấc mơ kỳ lạ, Anh thấy mình đang đứng trước một căn nhà khá quen thuộc. Đó là căn nhà cấp 4 mà hai vợ chồng từng thuê. Nhưng mọi thứ mới hơn, sạch sẽ hơn rất nhiều. Trước sân có 4 năm bạn cùng rất nhiều quan khách. Nam nữ và trẻ lớn bé đều có đủ. Ngồi chật kính cái bàn ăn. Giữa mỗi bàn có đặt một cái bếp cồn cùng nồi lẩu được đậy kính nắp. Bia chất chồng lên cao. Làm vô thức bước vào bên trong. Càng tới gần, anh càng phát hiện, bên trên đặt thịt gì đó vàng vàng, da mỏng ít thịt, nhưng mở hơi dậy một chút, được xếp ngay ngắn trong cái dĩa dung lên cao, bọc bằng màng bọc thực phẩm. Cảnh đó còn có rau sống, bún tươi, bánh mì. Nhiều người hô hào cùng tiếng cụng ly vang lên lanh canh. Anh đứng ở giữa sân nhìn mọi người ăn uống ngon lành, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không khí này rờn rợn lạ kỳ. Mùi tanh nồng từ đâu bốc lên làm anh như muốn nôn ọe, nắp lẩu bỗng nhấc lên khói từ bên trong bay ra nghi ngút. thoang thoảng với đó là mùi tanh nồng y hệt cái mùi mà anh từng ngửi thấy. Lầm cào mày đè nén cơn buồn nôn trong lòng đưa mắt nhìn vào trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Đến khi nhìn kỹ anh mới tá quả mặt mày trắng bệt như tờ giấy. Nổi trên mặt nước lẩu là những ngón tay người, chúng cứ nhô lên rồi lặn xuống, phập phồng theo dòng nước đang sôi, da dẻ bị luộc chín đến mất tróc ra, móng tay bật ngược lên. Có người còn dùng đũa gấp nó lên nhai ngon lành, còn khen ngon. Trong bụng anh dồn cồn cào nơi cửa họng, bỗng không nhịn được nữa, anh trực tiếp cúi người nôn ọe, lầm không ngừng nôn trào ra mực xanh mực đỏ. Làm da đầu anh lần lần khó chịu cực kỳ Trong lúc nôn Anh vô thức nhìn xuống đống dừa ra Khuôn mặt liền bị dọa Cho sợ hãi thất sắc Bên trong có lòng gan bị cắt lát Thành mảnh nhỏ Còn cả phần ngón chân to Chúng không ngừng nhúc nhích qua lại Làm anh chết điến người Cả người lão đảo lùi lại vài bước Mặt mày tái mét Bỗng có hai người đàn ông Từ đâu đó giữ chặt lấy lầm Tướng người không cao lớn Nhưng lại không thể nhìn rõ mặt mũi họ ra sao Lâm muốn giải dụa Bất giác nhận ra Mình không thể cử động được Toàn thân như bị tiêm thuốc tê Lúc này tất cả quan khách có mặt trong sân đồng loạt dừng đũa Dương mắt nhìn Lâm vẻ mặt họ đều vô cảm Cùng đôi mắt trống rỗng Khiến anh lạnh run Họ kéo Lâm vào trong hiên nhà Lúc này anh mới nhận ra Trên bàn thờ trong nhà có hai con rắn to đang cuộn mình đầu ngóc lên nhìn chằm chằm vào anh đôi mắt chúng mở lớn dữ tợn lúc này từng âm thanh không ngừng vang lên khiến anh hoảng sợ tột độ cố dùng dãy kêu gào có một người đàn ông bên tay phải lên tiếng nói ông ta bảo rằng đã có mồi ngon tới lúc này bọn họ phần dân, không biết ăn phần nào trước Người thì kêu môi ruột đi, đem nấu cháo. Người thì kêu lóc da róc thịt, nhúng giấm, như thế sẽ ngon hơn. Và có người còn nói, lấy bộ đầu lòng nấu phá lấu. Lâm quảng sợ, cố dùng giấy kêu gào. Họ đặt anh nằm trên bàn dài giữa sân, kê một tấm thớt gỗ dưới cổ mình. Hai tay hai chân không bị khóa chặt, nhưng anh cố dùng giấy cỡ nào đều không được chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào đến khản cả cổ họng một người đàn ông bước ra trong tay cầm con dao bầu lớn khuôn mặt ông ẩn hiện trong bóng tối không nhìn rõ là ai lâm mở to mắt kinh hãi khóc lóc cầu xin trong bóng tối hắn nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng toát nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người đám đông bên dưới lúc này hào hứng kêu lên lâm tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang giơ cao con dao lên trực tiếp bổ mạnh xuống một tiếng hét cất lên lầm mở to mắt chết lặng con dao chém vào phần cổ khiến máu phun ra như suối hơi thở anh ngắn dần mí mắt nặng trĩu chỉ trong hai giây bà nhát dao chém xuống liên tiếp khiến đầu thân mỗi thứ một nơi cái đầu lăn ra khỏi tấm thất gỗ rồi rơi lông lóc xuống đất khoảnh khắc cuối cùng đam thấy nụ cười ngờ ngợt cùng ánh mắt vô hồn của tất cả mọi người có mặt ở đó, từ già trẻ lớn bé, còn cả hai con rắn khổng lồ đang trường trên thân thể mình, một trong hai con bỗng ngóc đầu lên cao, rồi lao thẳng vào phần cổ bị chặt đứt, nó chui tọt vào trong cổ bụng, không ngừng cắn xé nội tạng, mặc dù chỉ còn mỗi cái đầu, làm cảm giác cơn đau từ trong truyền đến, khiến anh đau đớn, vẻ mặt tím tái. Đôi mắt lờ đờ, rồi không còn biết gì nữa. Lâm bỗng giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng. Mồ hôi đổ ra như tắm. Tim đập như muốn thoát khỏi lòng ngực. Hường nằm bên cạnh vẫn ngủ say. Trời vẫn còn tối. Anh không muốn đánh thức cô lúc này. Một mình ngồi dậy thức cho tới sáng. Không dám ngủ lại thêm một lần nào nữa. Sau khi vợ chồng Lâm bất ngờ dọn đi không nói một lời. Vợ chồng ông thân vừa tức. Giờ bất lực Nhìn căn nhà trống rỗng không có ai Bà Hằng hậm hực nói Tụi nó ở con tháng mấy Mà đi không thèm ừ hứ với mình một tiếng nữa Biết vậy không cho ở Thôi Nó đi thì kệ nó đi Dù sao mình vẫn lợi được phần tiền cọc tháng sau Vẫn làm gì cho nhọc lòng Nó không ở thì mình cho người khác tới thuê Có gì mà khó khăn đâu Thì ông nói cũng phải Mà nhà này đang yên, đang lành Tự dưng cái dính thị phi Đã ít người thuê rồi á Thì càng thêm ít Bất bội gì đâu Hai vợ chồng chỉ biết thang ngắn thở dài Bán đất thì không ai mua Cho thuê thì không ai ở May là ngoài chỗ này Ông bà còn chỗ khác Chứ nếu dựa vào nơi này Chắc chắn chỉ còn nước cạp đất mà ăn Lúc này ông trường ngồi trước thềm Bỗng lên tiếng nói nếu thấy bỏ không ông bà giàu ở thử đi bà hằng tức tối chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến ông đừng có tưởng nói như vậy là khích tướng được tôi nghe muốn biết tại sao nhiều người dọn đi thì giàu ở một thời gian là biết à đâu phải tự dân người ta bỏ đi như vậy đâu ông nói nhà này có ma vậy có chứng cứ gì không tôi là người trần mắt thịt Làm gì có khả năng đó Giờ lại tôi còn muốn sống rồi, Cho nên không có dám thử nghiệm đâu Tôi không có tình mấy chuyện Mê tính đó đâu Để tôi xem ma quý nào hù được tôi Ông thần nghe vậy Thì sợ hãi dội kêu Bà Hằng lúc này lên tiếng Ông để tôi Tôi không tình mấy chuyện này lâu rồi Nhất định phải cho ông ta Mở tò mắt thấy rõ Không có ma cỏ nào dám hại tôi hết Bà Hằng còn nhấn mạnh khiến ông Thân và ông Trường kinh ngạc. Đúng thật sau khi vợ chồng Lâm dọn đồ đi bà Hằng dọn vào trong nhà này ở muốn xem thử mọi chuyện ra sao. Trước khi vào ông Thân có nhắc nhở bà cẩn thận nhưng bà bỏ ngoài tai không chịu nghe. Đồ đạc bà Hằng cho người dọn tới ở ngay chính trong căn phòng mà hai vợ chồng Lâm ngủ mấy hôm trước mấy đêm đầu vẫn không có chuyện gì xảy ra cuộc sống vẫn bình thường bà ta còn chĩa cái mỏ qua nhà ông trường khoe khoang ông thấy chưa tôi ở trong này á bốn năm hôm rồi mà chẳng có con ma nào dám thò ra <cười> ai nói nhà này bà ở mấy hôm mà sao thấy được có ngon bà ở thêm tháng nữa đi nè nếu qua một tháng không có chuyện gì thì ông cá cái gì với tôi <cười> tôi cũng muốn cá lắm rồi bà lúc đó sợ bà không còn tỉnh táo để cá với tôi đâu nói xong ông quay người đi vào trong nhà bỏ mặt cho bà hằng chửi bới um sùm bên trong ông thân cũng lo lắng cho vợ có đến ở một hai hôm nhưng tâm lý không vững vàng như bà hằng mới mấy đêm đã không chịu được không khí ẩm thấp của căn nhà này liền tìm cớ rồi quay người rời đi bà hằng biểu môi khinh miệt Cuối cùng cả căn nhà Cũng chỉ có mỗi mình bà Nhưng chưa được nửa tháng Chính bà mới biết được Những sự kinh khủng từng trải qua của họ Đêm xuống Cả căn nhà chìm trong một màu đen tĩnh lặng Tám giờ tối Bà Hằng đã dội tắt hết đèn đóm Chỉ để lại ánh đèn ngủ màu đỏ Chập chờn trong phòng Phòng khách, phòng ăn kể cả phòng bếp đều chìm trong màu đen như mực đổ bà hằng muốn làm gì chỉ cần cầm đèn rọi lấy ít đồ rồi quay trở lại giường bà muốn hạn chế dùng điện càng ít càng tốt không khí đang mát mẻ bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường tiếng ếch nhái cũng ngừng hẳn khiến hai tay bà ù đi một hơi dài đầu óc bà tự dưng trở nên mê mang, mí mắt nặng trĩu cuối cùng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, bên tai chợt có tiếng gì đó rít lên khe khẽ và đều đặn. Bà hằng cảm giác cả người lạnh lẽo, giống như đang ngâm mình trong thầm băng. Lạ lùng thay, cơ thể đang cảm thấy lạnh, nhưng mồ hôi bắt đầu lây đổ ra như mưa, khiến bà cảm thấy khó hiểu tột độ. Tim bà cũng đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh, rõ, to hơn. Bà Hằng có hơi sợ, xoay người nằm vào trong vách tường. Hơi lạnh từ ngoài cửa thấm vào tấm lưng, làm làn da lạnh buốt đến tận xương tủy, buộc bà phải trở mình dùng tấm chăn mỏng đắp lên để giữ ấm. Ngay lúc bà đang khó hiểu, bỗng có tiếng gì đó đang lăng lông lóc tới. Nó phát ra từ sau hè, chậm chậm lăn đều tới trước cửa phòng rồi dừng lại. Kèm theo là tiếng thở nặng nhọc, cái chất giọng khản đặc khiến bà Hằng giật thót mình. Bà cố mở mắt to xem thử đó là ai, nhưng chợt nhận ra mí mắt không thể nhích nổi, đồng thời cơ thể bỗng dưng nặng bất thường, giống như ai đó đè lên người mình vậy. Bà Hằng hoảng hốt muốn dùng giấy, chỉ là cái trường người yếu ớt. Âm thanh đó lại lần nữa phát ra, nó lăn chậm chậm tới cạnh giường, sau đó nhảy lên người bà, giang lên một tiếng thịt rõ to, trực tiếp đáp xuống lồng ngực khuôn mặt bà hằng nhíu lại đau nhói đồi môi tím nắt trong tay bà những tiếng chặt chặt từ từ phát ra là giọng một người đàn ông khản đặc nắt quãng như mắt nghẹn ở cổ họng dù không thấy được nhưng lại có thể cảm giác đó là cái đầu người mái tóc đình ba phần từng cổng tóc như cây kim châm vào da thịt Vừa ngứa vừa đau nhất Cùng với đó là mùi tanh tuổi Kinh người bốc lên Khiến bà muốn nôn ọe. Bà chợt nhớ tới những người thuê trước kia Cũng từng kể qua Đều mơ thấy một cái đầu người Lăng lồng lóc trong nhà Không ngừng nói mấy từ chặt chặt Đến bây giờ bà mới biết Những lời đó không phải là nói láo Sắc mặt bà tím tái hoảng sợ dùng giấy cố kêu lớn lên Nhưng bất giác nhận ra Cổ họng bị thứ gì đó chặn lại Lời định nói ra khỏi Liền nuốt ngược vào trong Chỉ phát ra những tiếng rên kêu cứu Đầy sợ hãi Cái đầu đó bỗng nảy lên Rồi hạ xuống Nó đập mạnh vào lồng ngực bà Hằng Còn cười lên khúc khích Bà Hằng kêu lên từng tiếng đau đớn Khuôn mặt bắt đầu méo mó Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa Cái đầu quỷ dị đó Cứ nhảy lên xuống liên tục Bà Hằng chịu đựng hành hạ cho đến gần sáng. Mãi cho đến khi tiếng gà gáy cất lên ngoài xa, cái đầu người đó mới biến mất. Khi bà tỉnh lại, bà lật đật tung hết mùn mình, chạy thục mạng ra ngoài, vừa chạy vừa kêu la thất thanh. Hàng xóm nghe giọng bà Hằng la to, như bị ai đó thọc quyết, cùng dán vẻ lôi thôi lết thết, chạy sọc ra khỏi nhà quan. Bọn họ vừa nhìn, là biết liền, bà ta chắc chắn, Gặp ma rồi. Ông Trường cười dễu mà nói. Đó, tôi nói hay không? Nhà đó có ma, mà, mà bà không chịu tin. Đêm qua bị nó hù rồi phải không? Tịnh tịnh, tôi tịnh rồi ông ơi, ghê quá. May sau, ông Liêm đi ngang qua, thấy sắc mặt bà Hằng tái nhật, thì vội giấy tay gọi bà tới. Dẫn bà vào nhà mình rồi cho uống thuốc định tâm. Đồng thời làm theo các bước để hóa giải âm khí Giống như lúc làm cho Lâm Kể từ đó bà Hằng không dám dọn vào trong đó ở nữa Chỉ một lần gặp đã khiến bà muốn hồn vía lên mây Bên này từ khi vợ chồng Lâm dọn ra ở riêng Vừa thuê được một căn nhà khác sạch sẽ thoáng mát hơn Mặc dù giá hơi đắt Nhưng khi bước vào cái cảm giác đầu tiên là dễ chịu Không giống như thuê căn nhà có ma đó Dù hai vợ chồng đã thoát khỏi nơi đó, nhưng Lâm vẫn thường hay mơ ác mộng. Tất cả đều nhắm vào anh. Hường vẫn mặc nhiên không có chuyện gì xảy ra. Lâm thấy vậy cũng tốt. Thà nhắm vào mình, chứ ám theo Hường sẽ ảnh hưởng không tốt tới hai mẹ con. Hường thấy chồng mình đêm nào cũng mơ ác mộng, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt hẳn ra, kém ăn uống. Cô lên mạng hỏi thầm chỗ nào trị được bệnh âm, thì được một người lạ, khiên hai vợ chồng lên chùa. Ngôi chùa này ngự ở trên núi Hòn Hèo, nằm giữa lưng chừng. Đường lên đó khá khó đi, dốc đá cây cối che hết đường. Nhưng ít khi có sư thầy có mặt, muốn gặp phải dựa vào vận may. Vợ chồng Lâm quyết định đi đến đó thử một chuyến. Núi Hòn Hèo nằm ở ninh hòa, phía đông giáp biển, thuộc một nhánh nhỏ của dãy Trường Sơn đổ dài xuống tận Khánh Hòa. Lâm để vợ ở nhà ngoại. Bản thân anh cùng mấy người em trai đi lên đó một chuyến Trước khi đi đã chuẩn bị sẵn tâm lý Là ở lại vài hôm Đợi thầy lên núi quét dọn Nghe nói tầm 15 và mồng 1 Thầy cùng mấy vị đệ tử Đến làm lễ cúng kiến Hiện tại đã là ngày thứ 12 Tranh thủ tới đó một chuyến Nếu may mắn gặp Thì không cần phải đợi lâu Còn không thì chịu khó ngủ lại Đồ đạc, mùng mền, gối, quần áo Hay đồ ăn thức uống đều có đủ cả Đoạn đường đúng là khó đi Leo bộ từ dưới chân núi lên gần đến đỉnh Mất khoảng một ngày trời Lâm cứ nghĩ chắc sẽ phải ở lại vài hôm Không ngờ khi tới nơi Bắt gặp một nhóm sư thầy đang quét dọn Anh được một chú tiểu dẫn tới gặp một vị sư thầy khá lớn tuổi Chắc cũng khoảng 65, 66 gì đó Ông mặc áo cà sa màu nâu Đang sắp xếp lại đồ đạc Thầy ấy thấy ba người Lâm tới không tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn trách cứ. Ta đợi cậu mấy hôm nay, sao bây giờ cậu mới tới? May là số mệnh cậu còn dài đó, chứ bằng không, đã nằm dưới nắm mồ rồi. Lâm cùng hai đứa em trai trố mắt kinh ngạc. Anh không ngờ thầy lại đang chờ mình. Đúng là người đắc đạo có khác. Anh dội dàng quỳ xuống, chấp tay cầu xin. Thầy, thầy đợi con mấy ngày nay, Chắc thầy cũng biết chuyện của con rồi phải không ạ? Ta cũng là phạm nhân. Sao mà biết được ai có chuyện gì? Do mấy ngày trước ta tỉnh tu trong chùa. Có người mách bảo nên ta mới biết thôi. Họ kêu ta ra đây đợi cậu tới. Mà đợi hoài chẳng thấy cậu đâu. mày là cậu tới kịp. Chứ ta về lại chùa thì sợ khó gặp. Có người mách thầy. Là ai vậy thầy? À, là tổ tiên nhà cậu đó. Nhưng hiện tại ta chỉ giúp vợ chồng cậu tài qua nạn khỏi thôi. Còn lại ta sẽ không nói đến khi qua 3 năm sau. Trong thời gian này, thầy nhận làm phép và gửi tặng hai vợ chồng mỗi người một cái vòng bạc. Còn dặn dò đeo nó bên người, không được tháo ra. Đợi đến 3 năm sau, rồi hai vợ chồng quay lại trả nó. Khi đó thầy sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật Lâm mang tâm trạng nặng nề đi về nhà cùng hai người em trai Sau một thời gian ở nhà theo dõi Phát hiện anh không còn mơ ác mộng nữa Lâm tiếp tục quay lại thành phố để làm việc Còn Hường thì chuẩn bị sinh nở nên không đi theo Sẵn tiện ghé thăm căn nhà từng khiến anh mất ăn mất ngủ Tất nhiên sẽ không dạy gì mà tiếp tục thuê chỗ này Một lần đã khiến anh ám ảnh rồi Tới nơi ông Trường từ trong nhà bước ra, thấy Lâm đã qua 2-3 tháng mà vẫn an toàn, cũng có hơi giật mình. Ông nghĩ chắc Lâm gặp được người nào đó có thể giải được tai nghiệp nên mới như thế. Đúng như ông nghĩ, Lâm thật sự gặp được người đã cứu mình, nhưng chỉ là tạm thời, sau 3 năm nữa thầy mới giải quyết được tận gốc. Đối với người đàn ông này, Lâm không có nhiều bài xích bởi vì biết ông ấy không phải là người xấu. Chú trộn. Ông Trường gật đầu, hai người tiện thể trò chuyện qua lại một lúc, chủ yếu hỏi thăm tình hình của vợ chồng Lâm ra sao. Đồng thời, anh cũng biết được, từ khi anh đi, bà Hằng vào trong ngôi nhà này ở được nửa tháng, đến nay đã hai tháng trôi qua. Bất ngờ bà Lâm bệnh nặng. Ông thân đưa bà về để chạy chữa, nhưng không khỏi, bây giờ đang ở nhà nằm chờ chết. Cũng tại cái tính không tin vào ma quỷ, Đợt anh về nhà có nghe ông Liêm cứu bà ấy rồi Sao lại xảy ra cớ sự này Chẳng lẽ đạo hạnh ông ấy không giỏi hay sao Ngoài chuyện này ra Trong xóm nổi tiếng nhất Vẫn là chuyện về ngôi nhà này Công an người ta đã điều tra ra được Cái chết kỳ lạ của người đàn ông Vào mấy năm trước Thật bất ngờ Tất cả lại có liên quan đến Ba cha con ông Liêm Sau vài năm chủ cũ bỏ đi Đất này tạm thời bị bỏ hoang Ông Liêm gọi điện hỏi xin người chủ cũ Để cho một người cháu quen biết tới ở Người này tên là Hậu Khoảng 30 tuổi Công việc bấp bên không ổn định Đặc biệt Hậu có sở thích nuôi rắn Một mình hắn nuôi hai con rắn hổ mang to đùng Nuôi nhốt ở trong căn bếp Không cho nó ra ngoài Khoảng một thời gian sau Thì Hậu bỗng mất tích không rõ nguyên nhân Hai con rắn cũng biến mất theo Thứ duy nhất còn sót lại Là cái đầu người Nằm gọn trong nồi đặt trong bếp Cái đầu ấy Chính là của hậu Công an điều tra khắp nơi Mà không tìm thấy nguyên nhân Mãi cho đến bây giờ Họ mới lần ra được kẻ chủ mưu Là nhà ông Liêm làm Ông Trường còn nhớ Vài ngày sau khi hậu chết Ông Liêm còn tổ chức tiệc tùng ở nhà mình Mời bạn bè đến chung vui Lúc ấy ông Trường không tới Vì hai bên vốn không thân quen Sau khi bắt được ông Liêm Ông ấy tiết lộ một sự thật động trời Phần thân của Hậu bị mấy cha con ông Liêm chia ra làm nhiều mảnh nhỏ nấu chín và đãi toàn bộ bạn bè Làm nghe xong bụng dạ cồn cào Trời đất ơi sao mà ghê vậy không ngờ ông ta lại là kẻ như vậy Ông Trường vừa kể cũng vừa ấn lạnh Ông nói Kinh dị hơn vẫn còn ở phía sau đó thằng Hậu thật ra không phải bị hại chết mà là do nó muốn như vậy Ở đồn công an lấy lời khai Ông Liêm nói Chính hậu muốn ông ấy giết nó Tế linh hồn cho thần rắn cái gì đó Còn cúng hai con rắn thủ cấp của mình Cho nên ông Liêm Mới bàn bạc với hai đứa con trai Lên kế hoạch xử lý thi thể làm sao Công an người ta kết luận Thằng hậu mắc chứng tâm thần Có sở thích ngược đãi bản thân Năm xưa khi còn ở nhà cha mẹ Hắn chuyên nuôi rắn độc đó, Có mấy lần để bọn nó tự cắn mình suýt chết Hai cả nhà phải cháu đi cấp cứu gấp Nhờ vậy mới giữ được cái mạng cho tới tận giờ. Khi lên trên đây ở chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện thường tầm như vậy đó. Ê... Lâm cũng có thể hiểu rõ tại sao cái đầu người lại đặt ở dưới bếp. Rõ ràng gã thanh niên tên Hậu muốn tế cái đầu mình cho thần rắn nên mới như vậy. Chỉ là sao bây giờ công an mới phát giác ra? Lý do công an không phát giác ra sớm hơn có lẽ vì ông ấy nuôi bùa ngải nuôi cặp quỷ xà khiến bọn chúng trở thành tấm bùa hộ mệnh chỉ là không biết có thật không lâm chỉ là người trần mắt thịt nên không dám đoán lung tung chỉ gật đầu vài cái rồi cho qua sau khi anh rời đi cái ổ đất được cho là chôn hai con rắn bỗng bốc mùi hôi thối hàng xóm thi nhau đào lên thì phát hiện hai cái xác rắn hổ mang đang trương phình kể từ đó ngôi nhà vẫn bỏ hoang không ai dám vào ở đặc biệt bán đất chẳng ai dám mua bởi vì nhiều người biết đất này là đất dữ vào ở chỉ có nước rước họa vào thân vợ chồng lâm đón đứa con gái đầu lòng công việc quay lại quỹ đạo vốn có thậm chí phát triển dần dần ba năm sau lâm vẫn hường lên chùa ở núi hòn hèo trả lại hai cái dòng bạc cho sư nhẫn như đã hứa Còn mang theo bùa của ông Liêm đưa cho vợ chồng anh Thầy Nhẫn nhận lấy toàn bộ Bùa ỉm thì làm lễ rồi hủy Còn cái dòng ông vẫn giữ nó bên mình Lâm kể phần còn lại sau khi khỏi bệnh Và được ông Liêm kia tặng cho hai vợ chồng một tấm bùa Ngay cả những giấc mơ về ăn thịt người Cũng được kể rành mạch Thầy Nhẫn nghe xong hỏi Ờ đâu cậu đưa tấm bùa đó cho ta xem lâm lấy tấm bùa từ trong ví tiền ra đưa cho ông ấy thầy nhẫn cầm nó trong tay ngắm nghía một hồi sau đó mở ra bên trong chỉ có hình vẽ bằng mực chu sa ngoài ra không có gì khác lạ với những loại bùa bình an thông thường nhìn qua thì giống với bùa bình an nhưng khi quan sát kỹ thầy nhẫn nhận ra một điểm đặc biệt đó là nét mực được vẽ bằng ngọc rắn giả nhuyễn trộn vào mùi tanh lợm ấy không thể nào là giả được Trong phần nét công màu đen đậm co viền một nét đỏ mờ ảo Quấn quanh theo là dòng chữ bình an rất nhỏ Thậm chí khó thấy nếu không nhìn kỹ hơn Thầy Nhẫn có thể xác định đây là bùa yểm. Ông nói Đúng là đó rồi Người mà giúp vợ chồng cậu không phải kẻ tốt lành gì đâu Mục đích là muốn dùng hồn phách vợ chồng cậu Để tới cho đôi quỷ xà đó Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Ờ bình tĩnh đi Vợ chồng tháo dòng bạc ra đưa lại cho ta Lâm gật gù làm theo Cùng vợ thì nhau tháo cái dòng Mà cả hai đã đeo được ba năm Kỳ lạ trong khoảng thời gian đó Dòng bạc đôi lúc Lại tự động chuyển sang màu nâu sẫm Thầy Lâm cho gọi hai người đệ tử Cách đó không xa Lấy một gầu nước được múc từ dưới suối lên Ông ngắt một cành liễu Nhúng vào gầu nước chầm chậm dậy lên người lâm từng chút một. vừa dậy vừa đọc thần chú lầm trầm trong miệng. Lúc nước suối dội lên người, anh chợt cảm giác cả cơ thể nóng ran như lửa, cùng sự ngứa ngái khó chịu. Mãi một lúc sau mới hết. Thầy nhẫn làm xong bước đầu, lấy một cái mâm đã dựng sẵn gạo nếp cùng muối hột, đặt hai cái vòng vào bên trong, bắt đầu nhắm mắt đọc chú. Từ trong hai cái vòng đó, bốc lên một luồng khói xám xịt, nó cuộn tròn lên không trung tạo thành hai hình dạng quỷ dị đó là một cặp rắn hổ mang đôi mắt nó đỏ rực phù mang nhìn chằm chằm vào thầy nhẫn như muốn bổ nhào sống thần tối này rồi á các ngươi còn nghe theo lệnh kẻ khác để ăn hộm vô tội sao hai con rắn bỗng khè cái lưỡi lạnh lẽo vang lên tiếng khịch khịch hai đứa em trai đi cùng lâm Cũng bị cảnh này dọa cho sợ hãi, chỉ biết trơ mắt nhìn thầy nhẫn trị con quỷ xà. Không biết từ đâu, thầy nhẫn rút ra một tấm bùa, dùng tốc độ cực kỳ nhanh, dán vào đáy lưu sành ở trước mặt thầy. Hai con rắn muốn bổ tới, nhưng bọn nó chậm một bước, tấm bùa vừa dán lên thân lưu. Thầy nhẫn lập tức đọc chú, chiếc lưu như có lực hút, kéo hai hình dáng xám xịt của con rắn thu vào trong đó, chỉ còn lại tiếng rít nghe chói tai. Làm xong, thầy Lâm mau chống đậy nắp lại, còn không quên dán thêm hai tấm bộ phong ấn. Sau khi xong xuôi, thầy nhẫn kể lại lý do tại sao ba năm trước thầy không kể cho anh nghe. Bởi vì quỷ xà đã ăn hồn phách rất nhiều người, dẫn đến pháp lực nó rất mạnh, khó mà bắt ngay được. Thầy chỉ có thể làm phép vào dòng tay, đưa cho vợ chồng Lâm đeo trong vòng ba năm. Nhờ đó mà nó chậm rãi hút đi quỷ khí của đôi quỷ xà vào trong cái dòng nhưng pháp lực của cái dòng phát ra cũng chỉ là một phần quan trọng nhất là tổ tiên có phù hộ không thầy còn nói hai con quỷ này có một dòng hồn người đàn ông nhưng đã mất thân thể chỉ còn mỗi cái đầu cái đầu này là thứ lâm hay mơ thấy vào ba năm trước nó là vật dẫn linh kết nối linh hồn giữa người sống và hai con rắn đó nhưng chỉ dừng ở mức gây hoang mang và sợ hãi cho người bị nhắm tới chưa thực sự gọi là nguy hiểm đến tính mạng. Điều kiện tiên quyết là cần ngoại lực trợ giúp để hai con rắn có thể ăn hồn phách. Về phần bị sốt sau khi gặp cái đầu người trong mơ là phản ứng tự nhiên khi khí âm bắt đầu xâm lấn cơ thể dẫn đến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chán ăn. Còn về ngoại lực, chính là lúc anh bị sốt mà được ông Liêm chạy tới nói muốn trợ giúp sau đó còn dùng tro bếp châm kim lấy máu Thực ra ông ta chỉ muốn lấy phần máu bị hòa vào khí âm rồi đem vào trong nhà, ngâm vào đó hai viên ngọc rắn. Mà ngọc rắn chính là được lấy từ đỉnh đầu hai con rắn hổ mang đó, khiến cho màu nước chuyển sang màu xanh đậm. Lúc Lâm uống vào tức là chính thức cho hai con quỷ xà gặm nhấm linh hồn. Cũng vì thế mà những ngày sau Lâm mới có những triệu chứng mệt mỏi. May mắn vợ chồng anh tới gặp thầy kịp lúc, bằng không không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Về phần lý do tại sao ông liêm giết người không bị cảnh sát phát hiện, là quanh nhà quan đó chôn xuống ngũ chỉ cốt, nghĩa là năm phần xương cốt của người tế luyện như hai tay, hai chân và phần đầu. Phần đầu nằm lộ thiên được người ta phát hiện, còn bốn phần còn lại được chôn bốn góc khác nhau. Thầy nhẫn ngồi trước mặt hai người tỉ mỉ vẽ lại sơ đồ khu đất và nhà cửa giống như nắm rõ trong lòng bàn tay ngay cả cồn đất có gặp rắn cũng được ông vẽ không sai một ly ông chỉ rõ chi tiết bốn góc có chôn bốn chị đó cho vợ chồng lâm nghe còn phần ngực bụng đến xương chậu nằm trong nhà được nghiền nát làm thành bột để làm buồn ngãi rồi bán ra thị trường nhưng chưa hoàn toàn làm xong sấu trò cốt đó được đựng trong cái lô sành nhỏ càng kể Vợ chồng Lâm càng rùng mình lạnh toát Da gà nổi hết cả lên Không ngờ ba cha con ông Liêm Lại tàn nhẫn đến như vậy Sau khi quá giải xong Hai vợ chồng anh cùng một vài người thân Quay trở về nhà Trước khi đi thầy nhẫn còn đưa cho Lâm Một bình nước trong Ông gọi nó là bình cam lộ Chỉ cần uống vào thì linh hồn bị tổn thương Sẽ mau chóng lành lại Về đến nhà Hai vợ chồng vốn đang băn khoăn Không biết có nên nói cho cảnh sát nghe những gì Mà thầy nhẫn kể không nói thật là dù họ có nói ra, sợ không ai tin, còn cho rằng chuyện này thật quan đường. Chỉ là chưa được bao lâu, khắp nơi rộ lên chuyện về ngôi nhà quan đó, kéo đến tận quê của hai vợ chồng Lâm. Nói công an tìm nhiều hài cốt trong sân nhà đó, tất cả có bốn chi và hai cái xác rắn hổ. Ngoài ra còn tìm thấy nhiều lọ sứ đặt dưới bàn thờ, một trong số đó có đựng bột gì đó đã được xoay nhuyễn. Cảnh sát nghi ngờ đó là tro cốt của gã hậu sau khi mất tích. Cuối cùng, ba cha con ông Liêm chịu mất án nặng nhất là tù chung thân, kết thúc một cuộc đời trong nhà tù đầy tội lỗi. Riêng bà Hằng, sau khi thầy nhẫn thu phục xong hai con quỷ xà, bà ấy cũng dần bình phục trở lại, nhưng sức khỏe yếu hơn trước, do bị ông Liêm ỉm bùa, khiến hai con quỷ xà ăn giận linh hồn. Bà ta không giống như vợ chồng Lâm, được thầy nhẫn cho uống nước cam lộ, khoảng năm năm sau thì bà mất quan hồn gã hậu thì được cha mẹ ruột thỉnh sư thầy tới làm lễ và đã gọi được hồn hắn ta về mặc dù ngôi nhà đó không còn ma quỷ đeo bám nhưng quá khứ đầy tội ác ghê rợn trước kia đã khiến không ít người phải chụng bước căn nhà đó giờ trở thành ngôi nhà quan không ai lui tới còn vợ chồng lâm có thể sống một cuộc sống mới không còn bị những thứ quỷ quái theo bám nữa Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Rắn hút hồn, tác giả lão cổ Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây thì Trần Thi xin nói là chào tạm biệt à, Trước khi tắt mần hình Thi rất mong Dành cho quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh xóm truyện ma ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share Và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi đang truyện mới Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt.